Trạch thiên kiến miêu nị quyển 1 chương 182 hai trong vòng một đêm phía trước bạn người b hai tò các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz rừ lần đó ra cuộc sống một ngày không có bất kỳ đặc biệt gì chỉ có điều trần trường sinh thỉnh thoảng lại nhìn phía cửa sân hoặc là tường viện yên tĩnh bên kia hồ nước Nghĩ đến thời khắc chiếc tụ sẽ xuất hiện Nhưng cuối cùng không có xuất hiện Một ngày trôi qua, tiếp nửa một đêm Đã tới thời điểm Đại Triều Thí chính thức công bố kết quả thi Đại Triều Thí công bố kết quả thi không ở Ly Cung Mà là ở trên quảng trường trước Cung Đại Minh Hôm nay bầu trời xanh vạn dặm không mây, Ánh mặt trời không ngừng chiếu sáng Sự lạnh lẽo của đầu xuân đều bị su tan, Nhiệt độ không khí sôi động giống như không khí giữa quảng trường Người bán băng ghế và bán hàng rong hạt dưa nước trà bên ngoài Đương nhiên vẫn là người bận rộn nhất Duy trì trật tự quân sĩ và nha dịch Đương nhiên vẫn là người cực khổ nhất Chỉ có gặm hạt dưa Thỉnh thoảng dân chúng còn cùng quân sĩ quen biết tán gẫu đôi câu là người hạnh phúc nhất Có thể thấy náo nhiệt mà không cần quan tâm cái gì Đương nhiên là chuyện hạnh phúc Người đông nghìn nghiệt trước cung đại minh Khắp nơi đông nghìn nghiệt đều là ngàn vạn dân chúng kinh đô và các du khách từ ngoài quận chạy tới Trên mặt tràn ngập vẻ mặt hương phấn Một gã lễ quan mặc triều phục màu đỏ thắm Đứng ở trên thềm đá phía bắc quảng trường Trong tay đang cầm một quyển sách lụa, Cao giọng tuyên đọc danh sách tam giáp của đại triều thí năm nay Ở sau lưng người phía trước của hắn tổng cộng có 16 vị lực sĩ áo đen cầm lấy cây roi bên cạnh Mỗi khi gã lễ quan này báo ra một cái tên 16 vị lực sĩ sẽ đều nhịp vẫy ro da Khiến cả tòa quảng trường vang vọng tiếng xé gió rõ ràng sắc nét Ác đạo tiếng nói chuyện bàn tán của đám người Thừa dịp thời khắc an tĩnh Nhạc sĩ cung đình sau hành lang phía trên thềm đá sẽ diễn tấu một đoạn nhạc khúc Coi là chúc mừng Rất đơn giản thậm chí trình tự có chút đơn điệu Nhưng bởi vì vị trí đặc thù của Đại Triều Thí cùng với không khí giữa quảng trường cho phép lộ vẻ náo nhiệt đặc biệt Sau khi tuyên bản một người là âm thanh cây roi Sau âm thanh cây roi là tiếng nhạc Cuối cùng vang vọng trước quảng trường cung Đại Minh Vẫn như cũ vẫn là âm thanh ủng hộ như sấm Lễ quan báo tên một người Liền có âm thanh ủng hộ phóng lên cao Thí sinh đang đợi ở sườn điện Chỉnh sửa lại quần áo Theo đủ cấp vập lễ nghĩa Đi vào trước điện Tiếp nhận ngợi khen chúc mừng của dân chúng và triều đình đại chua Đại triều thí tổng cộng, cộng lấy 43 người Những thí sinh kia theo thứ tự đi vào trước điện vẻ mặt khác nhau Đại bộ phận thí Đại bộ phận thí sinh vui vô cùng Có thí sinh vẽ mặt ngạo nghễ, Vẽ mặt như là chuyện đương nhiên Có thí sinh bình tĩnh như thường Có thí sinh khẩn trương bất an Có thí sinh thì lộ vẻ có chút cô đơn Rất không hài lòng với thứ hạng của chính mình Tôi mặc ngu mặc dù sớm đã bị chiếc tụ đấu lại ở trong đối chiến Nhưng thành tích thử văn của hắn cực kỳ tốt Cuối cùng là hiểm lại càng hiểm tiến vào tam giáp đại triều thí Cực may mắn xếp hạng vào cuối bảng của tam giáp Hắn có chút xúc động đối với việc này Nhưng không có biểu hiện gì Rất bình tĩnh đã tiếp nhận mọi thứ này Hắn giống như thí sinh danh tiếng bên ngoài Tuyệt đại đa số đều tiến vào tam giáp Có rất ít phát sinh ngoài ý muốn Ngoại trượt thử văn chiết tủ không có thành tiết Cho nên không vào tam giáp Theo tên lễ quan hồng y, y kia không ngừng sướng tên Mọi người lần lượt nghe được tên ba thiếu niên thư sinh hòa viện Trích tinh học viện có ba người Thánh nữ phong có hai người Thiên đạo viện có một người Tôn tự sở có hai người Ba tên thiếu niên cao thủ Ly Sơn kiếm tôm kỳ đương nhiên ở bên trong Dân chúng nghe tính toán Phát hiện năm nay giống như mấy năm trước Vẫn là nam nhân chiếm thượng phong Âm thanh ủng hộ dần dần trở nên uể oải, Nhưng cũng tốt hơn chờ mong ban bố đầu bản Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân này hay không hay là bởi vì nguyên nhân đường tam thập lục rất được nữ tử kinh đô hoan nghênh. Thời điểm lễ quan báo ra tên hắn, âm thanh ủng hộ lại vang dội nhất trước cung đại minh. Cuối cùng đã tới thời khắc ban bố đầu bảng đại triều thí. Tuy rằng số ghế sớm đã xác định, mọi người vẫn còn nghển cổ chờ mong, có vẻ đặc biệt hưng phấn tiếng nói chuyện bàn tán cũng dần dần lớn lên tên thứ ba đầu bảng đại triều thí năm nay là trung hội thư sinh hoài viện trung hội là thiếu niên thiên tài trước danh xếp vị thứ chín ở trên thanh vân bảng nhưng theo đạo lý mà nói hắn muốn đi vào đầu bảng hẳn là chuyện cực kỳ khó khăn chỉ là đại triều thí lần này Thành tiết của lạc lạc không so đo xếp hạng. Thiên hải thắng tuyết lua thi đấu trước Lương bán hồ đã thua bởi tiểu sư đệ thất sang nhà mình Thất sang và quan phi bạch lại trước sau đã thua bởi chiếc tụ Trang hoán vũ lại bất ngờ đã thất bại Tổng hợp thành tiết thử văn Hắn lại cực may mắn vào đầu bảng. Trung hội rất rõ ràng chính mình có thể tiến vào đầu bảng ở trong đại triều thí. Chủ yếu là nguyên nhân vận may. Trên mặt đặc biệt vui mừng. Nhưng thời điểm thay mặt tiếp nhận hội kim như ý đó của người thứ ba, cũng không dám toát ra chút cảm xúc không thèm để ý. Bởi vì sau khi tiến vào đầu bảng người phụ trách trao giải không còn là vị lễ quan kia. Mà là đại nhân vật chân chính tệ tướng đại chu đại nhân Vũ Văn Tĩnh Tiếp theo Cậu hàng thực đi tới trước điện từ bên cạnh điện Hắn không đầy 20 tuổi Một thân áo vả một mạc Ánh mắt yên tĩnh thông dong Tùy ý tệ tướng đại nhân thay lưng vi hảo đai ngọc ở trên mình lễ phép gửi tới lời cảm ơn Liền lui sang một bên Chỉ có lúc dân chúng ở Kinh Đô không tiếc đưa lên vỗ tay và âm thanh ủng hộ Mới cười cười Ngay sau đó Trước cung đại minh trở nên an tĩnh dị thường Tiếng thở dốc của lực sĩ cầm roi này Thậm chí ngay cả tiếng ma sát của quần áo trong đám người Đều lộ vẻ có chút chói tai Một tên thiếu niên đi đến từ thềm đá hướng trước điện Vô số tầm mắt dừng ở trên người của hắn Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người Thiếu niên kia trầm mặt đi về phía trước Xem thái độ dường như có chút câu nệ Nhưng kiềm chế không tệ Không có lộ vẻ quá khẩn trương Bước chân ổn định Viện phục của cốt giáo học viện lắc nhẹ trong gió Không thể nào sáng chói Nhưng rất sạch sẽ Giống như cảm giác mọi người cho hắn Đây là Trần Trường Sinh sao Trong đám người trên quảng trường trước Cung Đại Minh Vang lên rất nhiều tiếng nói chuyện bàn tán và âm thanh hỏi ý Trần Trường Sinh sớm đã người nổi tiếng của Kinh Đô Rất nhiều người đều nghe nói qua họ tên của hắn Biết lai lịch của hắn và hôn ước kia Hôm nay cũng là rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy hắn Mãi đến lúc này Rất nhiều dân chúng kinh đô mới thật sự ấn tượng đối với hắn Phát hiện hắn không phải đường tam thập lục công tử nhẹ nhàng như vậy Càng không phải là thiếu niên đẹp Lại cho người khác một loại cảm giác thân quen Trần Trường Sinh bước lên thềm đá đi vào trước điện Xoay người nhìn biển người phía trên quảng trường Rất các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif